Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không quẩn vương một tia nắng nhẹ Mặt biển và không gian bềnh bông thoáng chốc chìm đắm trong một thế giới tầm tôi mịt mù Những cơn sóng giữ bắt đầu chuyển động rung chuyển cuồng nổ Gào thép và xô đè con thuyền sâu số Có lúc nằm lơ lửng trinh vinh trên đầu ngọn sóng Có lúc bị vùi dập chìm sâu giữa hai vách tường nước đen ngọt Gió phủ phàng thổi tới từng chập lắc lư Tạ từng đợt nước mưa xối xà lạnh căn Lên thân xác những con người vượt chết đi tìm tự do Cơn dòng báo thịnh nổ đến xế chưa mới chịu nhẹ dần Biển bắt đầu dịu lại Hiện ra dưới bầu trời loang loáng ánh tả dư Cũng là lúc động cơ ba ngựa của con thuyền nhỏ Không còn có thể hoạt động thêm được nữa Vì số lượng dầu chưa trong gần hai chục chiếc bình bằng ni lông Đã bị sóng đánh văng Trên mặt biển từ lúc nào Những can đực nước ngọt dự trữ cũng cùng chung một số phận Còn thuyền nhỏ bé Bây giờ chỉ còn có cách Để cho thả trôi lênh đênh Trên triển sóng Không biết số phận rồi sẽ ra sao Thời gian kéo dài Đến gần giữa khuya thì đột nhiên Trong điểm đèn mênh mông u tối Gió giít lạnh người Bỗng hiện ra những ánh nê ông Dập dành Khi mở khi tỏ bồng bệnh ẩn điện theo từng đợt sóng nhẹ lắc lư. Toảng chọc những ánh đèn đó từ từ tiến lại thật gần, cho đến khi mọi người trên chiếc thuyền tị nạn khốn khổ nghe thật rõ những âm thanh man dở của những tên quỷ đổi lốt người, đang đặc trí nhảy mua rèo họp. Mọi người nhận ra được đó chính là chiếc tàu sắt rành ràng to lớn của bọn thảo khấu đại dương. Chúng chiếu ngọn đèn sáng giật xuống chiếc thuyền thị nạn, nơi đang lố nhố những con người thất thế tội tình. Tôi biết rằng đã xa vào tay của bọn quỷ dữ. Họ vừa la, vừa kêu khóc thảm thiết, vừa đọc kinh vừa niệm Phật và xúm nhau cúi lợi bọn thảo khấu như tế sao. Nhưng chúng rừng rực, chẳng chút quan tâm. Đâu cần lưu ý tới những hành động vô tích sự này. Chiếc tàu sắt ngụy trang dưới dạng tàu săn lưới từ từ cập sát vào bên chiếc thuyền nhỏ mong manh. Chúng đừng lổn nhổn quan sát chiếc thuyền tị nạn kỹ càng rồi quăng xuống một chiếc thừng dây và bipo bằng một thứ ngôn ngữ lạ lẫm không ai trên thuyền có thể hiểu được. Chúng ra hiệu bằng tay cho biết tất cả phải rời bỏ chiếc thuyền để leo lên con tàu của chúng cho đến khi thực sự không còn lại một người nào. Chúng mới hạ lệnh cho mọi người tự động chia thành hai nhóm Một nhóm đàn ông bị đẩy tới đứng ngồi riêng biệt ở một góc sàn tàu Nhóm còn lại gồm trẻ em đàn bà con gái Bị xô lùa tới một bên Với từng trạng âm thanh dọa nạt quá tháo đinh tai nhức óc Nghe đến giận người Bất thình lệnh một người đàn ông tị nạn Giang người trông khá vạm vỡ Chợt nhìn thấy hành động quá tục tàn bị ổi Của một tên hài tạc diễn ra với một phụ nữ Có lẽ chính là vợ con ta Nghiệt ngây tức thời Ông ta liệu lĩnh sấn tới Lao mình vào tên hài tạc Bệnh bị ngay tên này Dùng chiếc búa đẻo Hắn đang cầm sẵn trên tay Bổ ngay một phát lên chính giữa đỉnh đầu Giống như hắn bò mà trái dừa Khiến cho người đàn ông gột xuống chết Không kịp một lời chăn trôi Trước đầu của ông ta bị trẻ làm đôi Máu và óc phun ra tung tué khắp nơi Trông đến giận người Thảm cảnh đó diễn ra chưa đầy một phút Cũng đủ khiến tất cả mọi người Bỗng nhiên biến thành những xác thân Co dúng tê liệt Không ai còn giữ được chút khả năng chống đối Ngoài những tiếng mắt cực độ bàng hoàng Cùng những tiếng la hét thất thanh hỗn độn Trông bắt đầu bộc lộ Trắng trợn thú tính của lũ Người xúc sinh tội lỗi Ngang nhiên biểu diễn những hình ảnh hành hạ thân xác những thiếu nữ đàn bà. Lẽ tự nhiên, người con gái đẹp tên Trâm Mã Đức thầm đem lòng yêu thương ước vọng từ mấy ngày qua, cũng không thoát khỏi bọn hài tạc dã man khát màu. Nhất là cô lại là một người có nhan sắc, có sự thu hôn mạnh liệt nhất trong số những nữ thuyền nhân này. Cho nên cô thật khó tránh khỏi gánh chịu mẫu hậu quả thế thảm hơn tất cả mọi người và chậm. ngày từ phút giây thứ nhất, khi cô nhận biết đã lọn vào tay của lũ cướp biển man dở. đến khi bị tên hải tặc biểu lộ nhiều quyền uy nhất, dáng chừng ngắn là kẻ chỉ huy, tiến đến lôi phát cô ra một chỗ trống trên sàn tàu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net